nhiễm ngân muốn nói lại thôi bà ta nhìn mạc nại một chút sau đó đi ra ngoài trong thời gian mấy năm nhiễm ngân đã thay đổi không ít không phải là bà ta lương thiện hơn mà bà ta đã bó tay đối với chu niệm ý muốn cưỡng ép và điều khiển của bà ta đã không còn tác dụng gì cho dù bà ta có làm thế nào chu niệm cũng chỉ coi bà ta như không khí sao cậu lại có mới hơn ba chục cân mạc nại ngồi xuống cạnh giường ngón tay mập mạp xoa nước mắt tớ sắp một trăm hai mươi cân rồi gấp bốn lần cậu Cậu nói xem sao cậu lại phải khổ như vậy Hà Chu Niệm Tớ vẫn ổn mà Sự lương thiện và dịu dàng của Chu Niệm Vẫn không thay đổi Cô đưa tay lau nước mắt cho Mạc Nại nói Cậu thấy hiện tại bản thân may mắn thế nào chưa Mạc Nại là blogger ẩm thực Kiếm tiền là tăng cân Thời gian một năm cũng tăng từ 77 Lên tới 120 cân rồi Giờ cậu còn vẽ tranh không Cô hỏi Chu Niệm Tớ không vẽ nữa rồi Giọng tru niệm nhẹ nhàng mà trống rỗng Cô đáp Rất nhiều năm trước từ đã không vẽ nữa rồi Bắt đầu từ năm mùa hè Năm 2013 kia cô đã không cầm Cây bút vẽ nữa Từ một cô gái trẻ tài năng nổi tiếng Trong giới hội họa trở thành một người qua đường vô danh Thật sự cậu không đáng Phải vì cậu ấy mà như vậy Vì cái người vong ân phụ nghĩa kia Không đáng đâu Nói một vòng cuối cùng đề tài của Mạc Nại đã trở về người kia rồi cậu đừng cố chấp nữa nếu trong lòng cậu ấy có cậu thì bốn năm qua lại không đi tìm cậu sao có thể như vậy à mạc nại lại nói đôi mắt trong trẻo thuần khiết trước đây của chu niệm trở nên hỗn loạn và xám xịt khô đáp tớ chỉ muốn tự hỏi anh ấy một chút mạc nại nói rất vô tình cậu ấy đã nói không quên cậu chuyện này cả trung quốc đều biết rồi lông mi chu niệm run rẩy chóp mũi đỏ hồng mạc nại lấy điện thoại di động ra đặt trước mặt cô nói tự cậu xem đi. Chu Niệm đã xem rồi, đó chính là tin tức nóng hổi của một tài khoản blogger có hơn mười nghìn lượt bình luận. Hình ảnh là bên ngoài cổng trường, chỗ ga tàu hỏa, ở đó có rất nhiều người. Chu Niệm ngã ngồi tại trung tâm đám người, cơ thể gầy như que củi, trong cô giống như một bộ xương khô, chật vật ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt cô nhìn về phía người đàn ông cách xa vài bước kia, dưới ánh mặt trời, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cực kỳ đơn giản. Thân cao, chân dài, tỷ lệ cơ thể rất đẹp, mắt một mí, màu da trắng lạnh, mũi rất cao, tỷ lệ các bộ phận trên khuôn mặt đều là tỷ lệ hoàng kim, hoàn mỹ vừa đủ. Một cái khẩu trang màu đen bị anh miến cưỡng cầm trong ngón tay thon dài, thả bên cạnh người. Đôi mắt anh hướng xuống mặt đất nhìn cô, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, không có chút ấm áp nào. Thật ra, cô đã từng tìm tin anh trên các công cụ tìm kiếm, cô đã xem tư liệu của anh vô số lần. Tháng 7 năm 2014, nhờ phim Thiếu Niên Đồ Phật của hãng phim Sự Nữ, anh giành được giải nam chính xuất sắc của giải Kim Kê. 18 tuổi, anh đã trở nên nổi tiếng. Bộ phim đó là một bất ngờ trong mùa hè năm nọ. Mới đầu, tất cả mọi người đều không coi trọng nó. Lúc chiếu cũng có phần phản hồi tiêu cực, lịch chiếu phim ít tới đáng thương. Nhưng không ngờ nó lại lội ngược dòng, doanh thu phòng vé khổng lồ lên tới 1,1 tỷ đô. Các hãng truyền thông lớn bắt đầu đưa tin về chú ngựa ô mới xuất hiện trong làng điện ảnh này. Bình luận sẽ không có gì ngạc nhiên nếu anh trở nên nổi tiếng. Anh có khuôn mặt đẹp trai, vóc người cao tới 1 m chín tương đối hấp dẫn. Mà đặc biệt, hiếm thấy trong giới điện ảnh, đó là anh có nét dữ dằn mà các sao nam khác không có. Dân mạng đều nói, chỉ cần anh đứng ở đó, nơi đó sẽ trở thành một vùng đất hoang vu rộng rãi. Năm 2015, chỉ dựa vào một bộ phim... Anh đồng thời đạt được giải thưởng Kim Mã và giải Oscar vài nam chính xuất sắc nhất. Lúc này anh đã nổi tới mức để các phê tư bản đều phải chia cành ô lưu cho anh. Các biên tập viên và đạo diễn nổi tiếng thậm chí còn chủ động gọi điện cho người đại diện của anh. Năm 2016, đây là năm thứ ba sau khi anh vào nghề, bộ phim thứ ba ra rạp, lục thập lục đạo. Không sai, hạc toại lại danh giải. Dựa vào những bộ phim này, Anh vừa giành giải nam chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes, vừa giành được giải Oscar và Kim Mã. Nổi tiếng đã không tài nào che giấu nổi, vào nghề đã lên top mà đứng top mãi không xuống. Hạc toại 22 tuổi, đã có đủ các loại giải thưởng trói mắt trên người, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, ngoại hình đẹp, khiến hàng nghìn hàng vạn cô gái điên cuồng. Chu Niệm đưa ngón tay, kéo nhẹ ra mu bàn tay, lớp da tay hơi mỏng, bị cô kéo lên dễ dàng như thế. Cô nhìn về miếng da tay bị kéo lên này, ngẩn người. Tớ đã thành dạng này rồi. Cô tự nhủ. Thảo nào anh ấy muốn quên tớ? Thời gian 4 năm, cô và anh đều thay đổi, chấn động trời đất. Anh đã sớm không còn là chó điên của phố Nam Thủy mà ai cũng gọi được nữa. Trở thành người tính trong mộng của hàng vạn cô gái là ảnh đế lóng lánh tỏa sáng trên đỉnh cao. Còn cô thì sao? Cô chẳng qua, chỉ còn da bọc xương mà thôi. Nhưng cô vẫn còn đang sống Chu Niệm không dám nhớ lại Khoảng thời gian u ám đó Đó là một vùng đã bị thiêu đốt Thành cho trong lòng cô Nhưng hiện tại khi cô nói chuyện với Mạc Nại Về người kia nên không thể tránh né Và lại nghĩ về nó Đó là mùa hè năm 2013 Cô bỏ trốn thất bại Bị nhiễm ngân bắt trở về Nhiễm ngân cở hai chiếc vé tàu hỏa chất vấn cô Lúc ấy cô không thể cãi lại Mãi không nói được nên lời Giống như bị bệnh câm Một thời gian thật lâu sau đó Cô cũng không mở miệng, nói thêm một chữ nào cả. Cảm giác nóng sốt lại bùng lên, bị một lần cảm nặng rất lâu không khỏi. Cô sốt mãi không cắt cơn, sốt xong lại hạ, sau đó lại sốt tiếp. Cả ngày Chu Niệm cảm thấy bản thân như bị nhốt trong một cái lò, cô bị nướng, bị hòa tan. Cô cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy nóng thôi. Mơ mơ màng màng, cho tới khi có một người gọi tên cô không ngừng, tiếng gọi phát ra trong cổ họng, không giống với người sống, vừa khàn khàn, lại vừa yếu ớt. Vất vả lắm mới khỏi được, sau đó Chu Niệm phát hiện ra mình vẫn đang ở trong căn phòng kia. Căn phòng đen trắng rõ ràng, vô cùng quen thuộc trong thị trấn Hoa Doanh. Cô không thể bỏ chạy khỏi đó, nhưng mà người nói muốn dẫn cô bỏ trốn lại biến mất khỏi thế gian. Chu Niệm không thể tìm được anh nữa. Cô nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn trên WeChat, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng chỉ như đá chìm xuống biển, không có chút tin tức nào. Chu Niệm còn suy nghĩ có phải trên đường anh ra ga tàu hỏa, Đã xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhất định là như vậy rồi, nếu không thì sao anh lại bỏ cô lại. Đến tháng 7 năm 2013, thời gian một tháng đã trôi qua, cô không để ý tới lời khuyên can của nhiễm ngân mà chạy tới đồn cảnh sát báo tin mất tích. Công an nói, cậu ấy không mất tích, cũng không xảy ra chuyện gì bất ngờ cả, chỉ là không muốn quay lại thị trấn nhỏ này thôi. Chu niệm sửng sốt, Vậy hiện tại anh ấy đang ở đâu ạ? Công an đáp, Chúng tôi không thể nói được, như vậy sẽ bị coi là tiết lộ thông tin cá nhân của người khác. Nếu như hai người là bạn bè thật, thì cô có thể thử liên lạc với cậu ấy xem. Anh không mất tích, cũng không gặp chuyện gì không may cả. Chẳng qua, anh chỉ không muốn trở lại thôi. Mới đầu dù có thế nào, Chu Niệm cũng không cách nào tiếp nhận nổi chuyện này. Cô tiếp tục tìm anh, tìm kiếm anh giống như phát điên. Cô đi bất cứ nơi nào mà anh có thể có mặt, thậm chí đi tới cả nhà xưởng anh từng làm. Đáp án cô nhận được đều thống nhất, tất cả mọi người đều nói không gặp anh. Cho dù là như thế, cô vẫn cố chấp không chịu, kiên cường tới cùng, cho rằng anh không vứt bỏ cô mà đến Bắc Kinh trước để chờ cô. Vì vậy, cô dựa theo kế hoạch ban đầu, nộp đơn đăng ký vào Học viện Mỹ thuật Kinh Phật. Nhiệm Ngân hiểu rất rõ cô đăng ký vào ngôi trường này là vì ai. Đương nhiên bà ta không cho phép, nhưng nếu có thư trúng tuyển gửi tới thì không thể thay đổi trường học nữa cho nên Nhiễm Ngân đã xế tan tành thư thông báo trúng tuyển của Học viện Mỹ thuật Kinh Phật đi. Bà ta cũng hoàn toàn xáo bỏ tia hy vọng cuối cùng của Chu Niệm. Chu Niệm bị ép phải đi học ôn lại, nhưng cuối cùng không cách nào cầm nổi cọ và giấy vẽ nữa. Cô cảm thấy mình chỉ là một bức tượng gỗ, đầu óc trống rỗng, không có suy nghĩ của bản thân, vẻ mặt lúc ngồi nhìn tranh vẽ, chỉ đờ đẫn và lạnh lùng. Cảnh tượng ngày xưa vẽ tranh cho anh càng không ngừng hiện lên trước mắt cô. Cô vội đứng dậy. Ném bút vẽ, ra thật xa Giống như nhìn thấy thứ gì đó Rất kinh khủng vậy Học ôn lại một năm cứ ngây ra như vậy Mọi người trong trấn nhỏ nhìn cô về ánh mắt coi thường Nói có phải là đầu óc của cô Có vấn đề rồi không Xếp hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh chung về nghệ thuật Thủ khoa của Học viện Mỹ thuật Kinh Phật Tại sao không đến đó học Mà chọn ôn thi lại ở một thị trấn nhỏ Chắc chắn Phải là người có đầu óc có vấn đề mới làm vậy Chu Niệm cảm thấy Không chỉ đầu óc mình có vấn đề mà chỗ nào trên người cô cũng có bệnh hết, nhất là chứng bệnh kén ăn kia của cô. Rồi dần dần, cô không phân biệt được cảm giác ăn no và quá đói nữa. Lúc này cũng cảm thấy mình không đói bụng, vài ngày không ăn gì, chỉ uống nước, cũng không cảm thấy đói. Không phải thật sự mấy ngày không ăn gì, dẫu sao cũng không được nhiễm ngân cho phép. Sau mỗi bữa cơm, cô toàn nôn hết ra thức ăn, đã ăn. Nhiều lần cô nôn ra đến mức, chỉ còn nôn ra nước trong rồi can mới thôi. Khi cô tụt xuống tới ba bảy cân, Cuối cùng Nhiễm Ngân mới phát hiện ra cô không ổn, bắt đầu mua các loại thuốc bổ sáu dinh dưỡng và nguyên liệu nấu ăn cho cô, tổ yến, nhung hiu các loại, còn mua cả nhân sâm ninh canh cho cô ăn. Cô biết tiền mua đồ này từ đâu mà có. Mỗi lần cô đều nhìn ngón tay cụt của Nhiễm Ngân với ánh mắt châm biếm, cô chỉ liếc mắt nhìn mấy thứ kia một lần rồi đứng dậy bỏ đi. Cô quyết định sẽ không ăn một miếng nào. Mùa hè năm 2014, virus Ebola bùng phát ở Tây Phi, với tỷ lệ tử vong lên tới bảy mươi phần trăm cùng vào mùa hè năm đó chu niệm nhận được thông báo nhập học từ một trường đại học lớn của thành phố vân nghi chuyên ngành tiếng trung cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ học một ngành không liên quan tới hội họa dường như có rất nhiều loại vi rút chết người đang ẩn nấp trong cơ thể cô mới khiến cho cuộc đời cô dấn thân vào con đường vô lý đáng buồn cười như vậy cùng ngày nhận được thông báo trúng tuyển có người hỏi cô chu niệm cậu đã xem bộ phim thiếu niên đầu phật chưa cô không có hứng thú mắt cũng chẳng thèm ngước lên nhìn một lần mãi cho tới khi người kia nói không ngờ trong trấn nhỏ của chúng ta có thể xuất hiện một ngôi sao điện ảnh thật sự quá đỉnh người bên cạnh cũng hưởng ứng đúng vậy lại còn là người ngày xưa không được chào đón nhất trong trấn nhỏ này không thể không nói quả thật cậu ta cũng đẹp trai khuôn mặt trời sinh dành cho điện ảnh rồi chu niệm luống cuống hoảng sợ bỏ chạy khỏi đám người đang bàn tán cô trốn vào một con hẻm nhỏ không người rồi mới dám lấy điện thoại di động ra tìm kiếm phim thiếu niên đồ vật potter vừa hiện ra chu niệm nhìn thấy ngay khuôn mặt quen thuộc trên đó đồng tử của cô co rút kịch liệt sau đó nhìn thật kỹ dưới ánh nắng chói trăng màn hình điện thoại di động hiển thị không được tốt chu niệm kéo độ sáng màn hình lên cao nhất giờ cô đã có thể nhìn rõ rồi đó là một potter phim được thiết kế rất đẹp cấu trúc đường chéo tuy đơn giản nhưng làm nổi bật hoàn hảo góc cạnh của diễn viên anh đưa tay về phía màn ảnh góc độ khá chết người không có điểm mù ánh mắt anh sắc bén như dao dáng vẻ rõ ràng cách màn ảnh có thể nhìn thấy rõ từng đường ngón tay thon dài phối hợp với biển mây đen cuồn cuộn phía sau càng khiến anh trông thần bí và mạnh mẽ hơn không ai quen thuộc với nam diễn viên này hơn chu niệm cô đau khổ tìm kiếm anh một năm tối nào cũng bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh nhưng ngay lúc này Người vốn bốc hơi khỏi thế gian này Đột nhiên lại xuất hiện Anh lại xuất hiện trong tầm mắt của Chu Niệm Với dáng vẻ của một diễn viên Cô nhìn tầm bốt kia thật lâu Cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định Bắt đầu tìm đọc danh sách diễn viên Khi nhìn thấy hai chữ Cuối cùng Chu Niệm cũng phải chấp nhận Hạc toại đúng là anh Không phải anh thì còn là ai nữa Không có ai rõ anh hơn cô Kỳ nghị hè năm đó Với sự bùng nổ của thiếu niên đồ Phật Thị trấn hoa danh sôi trào không ngừng Mọi người bắt đầu bàn tán nhiệt tình về Hạc Toại, nhưng lúc này đây không ai mắng anh là chó điên nữa, cũng không dùng những từ ngữ dơ bẩn với anh nữa. Tất cả mọi người đột nhiên bắt đầu yêu thích anh. Bọn họ nói từ nhỏ anh đã có ngoại hình rất đẹp, cũng rất đáng thương, còn có người hối hận trước kia không đối xử tốt với anh một chút. Chủ niệm cũng bị đủ loại người hỏi tới. Ôi chào, không phải cô và Hạc Tại có quan hệ rất tốt sao? Hai người còn liên lạc không? Có thể giúp tôi xin chữ ký được không? Hừ <cười> hừ, hai người không liên lạc nữa rồi à? Thật hay đùa vậy Chu Niệm? Trước kia tôi từng nhìn thấy cô và cậu ta ở cùng nhau rất nhiều lần rồi. Đừng giấu diếm nữa, Chu Niệm. Đừng nhỏ mọn như vậy. Tất cả mọi người đều là bạn cả mà. Đúng thế, có thể hẹn cùng ăn một bữa cơm không? Hiển nhiên Chu Niệm không có bản lĩnh kia. Từ lâu cô đã không có biện pháp liên lạc với Hà Tọa rồi. Cô cũng chỉ là một khán giả bình thường thôi. Sau đó cô cũng đi xem phim của anh. Không hổ là con ngựa ô quán quân vô địch của mùa hè, ghế trong giảm chiếu phim chật kín. Chu Niệm ngồi ở vị trí góc cuối cùng. Đây là một bộ phim nhiệt huyết báo thù. Tâm trạng khán giả tăng vọt, chỉ có cô là khi anh vừa xuất hiện trên màn ảnh rộng là bắt đầu khóc. Cuối cùng với cách thức như vậy, cô cũng gặp được người mình ngày nhớ đêm mong. Hết giờ chiếu phim, dì lao công tới quét dọn, phát hiện ra hàng ghế cuối cùng. Còn có một cô gái vừa gầy vừa nhỏ, hai mắt dưng vù, giống như hai quả đào cô bé sao thế dì lao công quan tâm hỏi cháu cháu không sao ạ chu niệm nghẹn ngào dùng giọng nói chỉ có mình mới có thể nghe thấy cô nói một câu chẳng qua cháu rất nhớ anh ấy không sao cả chẳng qua cháu rất nhớ anh ấy thôi nhớ tới đây chu niệm chỉ cảm thấy một lường lửa bùng lên từ dạ dày trên trán truyền tới cảm giác đau xót cô vội vàng ngồi xuống chu niệm cậu làm sao thế mạc nại lo lắng hỏi Đưa cho tớ. Chu Niệm cố gắng chịu đựng, cảm giác khó chịu, chỉ vào cái chậu nôn ở góc phòng. Mạc nại vội vàng cầm lấy cái chậu nôn, đặt lên chân, sau đó nâng Chu Niệm dậy. Chu Niệm ngồi xuống, là cầm chậu lên nôn. Cô không nôn ra thứ gì cả, chỉ có nước chua trong dạ dày và nước mặt trong gan ruột. Mạc nại thấy thế rất đau lòng, cô ấy chuẩn bị sẵn một mảnh giấy trong tay. Suốt cuộc tại sao cô lại ra như thế này chứ? Chu Niệm nhận lấy tờ giấy lau. Thở hồ nện một hồi, rồi mới nói với vẻ yếu ớt, không có tí sức lực nào. Tớ quen rồi. Cô chỉ vào dạ dày mình nói. Chào ngược dạ dày thôi, nôn ra là dễ chịu ngay. Mạc nại bê chậu nôn đã xuống đất, lại hỏi. Tớ nghe bác sĩ nói cậu bị bệnh kén ăn, cậu bị bao lâu rồi? Bị từ trung học rồi. Mạc nại như nghĩ tới điều gì, cô ấy à lên một tiếng. Thảo nào hồi trung học, cậu đã rất gầy, nhưng hiện tại cậu so với thời trung học. Đã có thể gọi là gầy hơn nữa rồi, cậu nhất định phải cố gắng khỏe lên nhanh đi. Chu niệm không nói gì cả, miệng chỉ ừ, mơ hồ một tiếng. Đúng là có thời gian, cô đã từng khỏe lên. Khi đó có một người từng nói với cô, mỗi tuần tăng 4 cân. Anh nhất định phải chăm cho cô lên được 52 cân. Mạc nại nói. Chờ tới khi cậu khỏe lên rồi, tớ dẫn cậu đi tới những nơi tớ live stream, coi như đi giải trí một chút. Chu niệm cười cười và đồng ý. Mạc nại nhìn đồng hồ nói Tối nay tớ còn có buổi live stream Tớ về trước đây, lần sau lại tới thăm cậu Chúng ta liên lạc qua WeChat nhé chu Niệm gật đầu Mạc nại rời đi chu Niệm mệt mỏi kiệt sức, nằm xuống giường Cô vừa mới nhắm mắt chưa bao lâu Lại nghe thấy trong hành lang truyền tới một giọng đàn ông Giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo như Ngọc Thành Lại mang theo một điểm ý lười nhác chu Niệm mở bừng hai mắt Theo phản xạ có điều kiện Nhìn về phía cửa, bên ngoài yên tĩnh chú niệm trong phòng bệnh vẫn nghe thấy anh ta nói có bao giờ thiếu quà của em được đừng ra vẻ nữa giọng điệu rất lạnh lùng nhưng lại giống như đang dỗ dành chú niệm cảm thấy lồng ngực lại bắt đầu bị thiêu đốt thần kinh cũng đang run rẩy như bị mài rũa anh ấy đang gọi điện cho ai mua quà con gái mới cần mua quà nghe giọng điệu của anh ấy không giống như mua quà tặng cho con trai được rồi nói ý thôi anh còn đang bận tiếng nói của người đàn ông càng ngày càng xa Chu niệm xóc lại tinh thần cô khó khăn đứng dậy phải dùng rất nhiều sức lực mới đẩy nổi cái chăn trên người ra cô nhấc chân đi xuống giường nhưng bởi vì không có sức nên ngã lan ra đất mù bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn Chu niệm ngửa đầu nhìn chai dịch truyền cô không muốn rút kim ra khiến chị điều dưỡng lại thêm phiền phức cho nên đành vịn giường đứng dậy gỡ chai dịch truyền đang treo trên móc xuống cầm trong tay cô mở cánh cửa lao ra cũng tạo thành tiếng động không nhỏ Cửa phòng đập lên tường bịch một tiếng, khiến người đàn ông đang nghỉ chân phía trước quay người nhìn lại. Cuối hành lang có một giếng trời, anh đứng ở sáng, khuôn mặt tuấn tú mơ hồ trong ánh sáng, đường nét thân thể lại được tôn lên vô cùng. Anh đeo khẩu trang màu đen, tư thế uể oải, tay đút túi quần. Trong ánh sáng, bụi bặm lơ lửng bay quanh trong không khí. Chu niệm vịn tay vào tường, tay kia cầm theo bịch dịch truyền, máu bắt đầu chảy ngược vào dây truyền. Lúc này cuối cùng ánh mắt Hạc Toạ đã rơi lên khuôn mặt cô. Giờ khắc này, những hạt bụi bồng bềnh như bột vàng kia dường như bị đóng băng. Thời gian bị người ta bấm nút tạm dừng. Ánh mắt chu niệm lé sáng, cô chật vật đứng tại chỗ nhìn anh. Đối mặt như vậy chưa quá 3 giây, anh hời hợt đảo qua mặt cô, lại nhìn về phía sợi dây chuyền, đã bị máu chạy ngược vừa một đoạn rồi trước mắt. Sau đó anh xoay người đi vào phòng khám bệnh bên cạnh để mặc cô ở đó. Hạt bụi lại bắt đầu di động, chu niệm cũng rất khó có thể khống chế nổi hô hấp của mình cô vịn tường bước từng bước tới gần phòng khám bệnh kia cô dừng mắt nhìn tấm biển trên cửa phòng khám có ghi phòng điều trị can thiệp tâm lý lúc này một nam thanh niên đi tới chắn trước mặt chu niệm xin lỗi cô không thể đi vào được chu niệm ho khan vài tiếng tôi muốn cho dù cô muốn gì cũng không được giọng điệu người đàn ông nọ rất thiếu kiên nhẫn nếu cô còn làm phiền anh hạc chúng tôi sẽ báo cảnh sát anh là ai chu niệm hỏi cô đã là phan cuồng có không biết tôi là ai à nam thanh niên nước mắt nhìn chu niệm vẻ coi thường đáp tôi là trợ lý của anh hạc cô không biết sao chu niệm yếu ớt giải thích tôi và anh ấy quay nhau thật tôi muốn nói chuyện với anh ấy cô tỉnh táo lại đi người đàn ông mất kiên nhẫn vất tay với cô nói đi đi đi đi chu niệm không đi Cố chấp đứng chờ tại chỗ, cánh tay giờ bình dịch chuyển, giờ đau sót gây gớm. Một hồi lâu sau, cánh cửa kia được người mở ra từ bên trong, hạc toại đi ra. Chu niệm chờ anh đi qua trước mặt, cùng lúc đó, người trợ lý vội vàng chạy tới, đứng trước người cô, đưa lưng cản cô, như sợ cô sẽ có động tác gì nguy hiểm vậy. Anh càng ngày càng tới gần, một cơn gió bỗng tràn vào từ cửa trời trên mái nhà. Nó thổi mùi trên người anh tới chu niệm, một mùi hương nam tính mát lạnh tuyết tùng trộn với mùi trà lạnh nhạt hương thơm mát mà lạnh lẽo nhưng lại lan tỏa rộng mang theo cảm giác xâm lấn từ nơi hoang dã trên người anh không còn là mùi sạt phòng thoang thoảng của thiếu niên 17 tuổi nữa Hạc Toại đã đi tới trước mặt cô chu niệm thò đầu ra qua vai người trợ lý đôi môi tái nhợt cô nứt chậm rãi mở ra giọng nói khàn khàn yếu ớt run rẩy. Hạc Toại em anh không hề nhìn cô bước từng bước một khi một chân dài lướt qua cô Có chút gió nhẹ bám theo, lạnh lùng vô tình như vậy. Chu Niệm chấp nhận số phận, ngậm miệng lại. 4 năm rồi, anh đã biến thành dáng vẻ mà cô hoàn toàn không nhận ra được, cũng biến thành dáng vẻ hoàn toàn không để ý tới cô. Cho dù Chu Niệm có muốn tiếp nhận hay không, thì đây cũng là sự thật. Mà cô lại không thể làm gì được, cô bất lực, chỉ có thể tiếp nhận loại sự thật này. Anh biến mất trong tầm mắt cô, gió lại thổi vào, lúc này mang đi một chút hơi thở của anh còn lưu lại trong không khí mặt trời lặn về phía tây những tòa nhà cao tầng phía xa bị một lớp ánh sáng màu cam nhạt cắt ngang qua chủ niệm đừng ngây người trước cửa sổ cửa phòng bệnh nếu ở thị trấn hoa danh nhìn ra nơi xa như thế này sẽ thấy được những ngọn núi xanh mướt nối liền nhau cô tự dưng nhớ đến ngọn núi hoang bị thiêu rụi bốn năm trước bây giờ đã trôi qua rất lâu rồi nơi đó cành lá xum xê cỏ cây tươi tốt đến cả một ngọn núi cằn cỗi cũng sống lại được một lần nữa Còn cô lại bị nhốt trong lồng giam vô tận này Hôm đó cô không muốn gây rắc rối cho điều dưỡng Nhưng không tránh được Máu chảy ngược vào ống truyền Đến khi cô chú ý Thì mu bàn tay đã sưng vù lên Sưng to như một ngọn núi đồi nhỏ Lúc thay Kim Chủ niệm liên tục xin lỗi Xin lỗi tôi lại gây rắc rối cho cô rồi Chị gái điều dưỡng dịu dàng nói Không sao đâu Tôi thấy cô rất xinh đẹp Cô phải mau chóng khỏe lại nhé Chủ niệm yếu ớt ho khan cười nói Tôi biết rồi, cảm ơn cô Điều dưỡng mới đi không bao lâu Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra lần nữa Nhiễm ngân cầm theo hồ cơm bệnh viện đi vào Bà tai chỉ mua một phần cơm cho mình Chu Niệm phải ăn bằng ống Không cần phải ăn cơm Đóng cửa lại, Nhiễm ngân xoa hề Thái Dương rồi mắng Bây giờ cô gái nào cũng điên cuồng Theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt đến đáng sợ Đến nơi nào cũng nghe thấy tiếng bàn tán xíu xít Chu Niệm yên lặng lắng nghe Không cần đoán cũng biết chắc chắn là tin tức học tọa đến bệnh viện truyền ra có lẽ lúc nhiễm ngân mua cơm ở căng tin đã nghe được người ta bàn tán chuyện này nhưng người bàn tán chắc là điều dưỡng hoặc là người nhà bệnh nhân khả năng là bệnh nhân không lớn tòa nhà này toàn là bệnh nhân tâm thần trù niệm cũng không khác gì nhiễm ngân ngồi xuống chiếc cái bàn nhỏ để hộp cơm xuống giọng nói đầy khinh thường cũng không biết loại người này thì có gì mà thích quay lại bốn năm trước cậu ta chỉ là tên su côn ai cũng muốn đánh Không hiểu dẫm phải chân chó gì May mắn trở thành diễn viên điện ảnh Cho dù có vô số người thích Hạc Toại Muốn được đến gần anh Thì chắc chắn Nhiễm Ngân không phải là một trong số đó Cho dù Hạc Toại Có trở nên nổi tiếng tỏa sáng thế nào Thì trong lòng Nhiễm Ngân Từ trước đến nay anh chỉ là tên khốn nạn Hủy hoại con gái của bà ta Chỉ vậy mà thôi Mỗi lần Nhiễm Ngân nói đến Hạc Toại Dù là quá khứ hay hiện tại Thì ngôn từ của bà ta luôn đầy coi thường Chế nhạo, hạ thấp và chán ghét Chú Niệm trở mình, nằm nghiêng người trên giường bệnh. Cô đưa lưng về phía Nhiễm Ngân rồi nói. Bà ăn cơm xong thì đi đi. Xung quanh yên tĩnh một giây, giọng nói của Nhiễm Ngân vang lên. Mẹ đi đâu? Đôi mắt chú Niệm trống rỗng. Bà muốn đi đâu thì đi, có rất nhiều khách sạn nhà nghỉ, không cần ở đây với tôi đâu. Nhiễm Ngân nói. Sao phải tốn tiền vậy? Chú Niệm khẽ cười, nụ cười ẩn ý. Cô nói. Không phải bao nhiêu tiền lắm sao? Nhiễm Ngân im mặc, trong lòng họ đều biết, Chu Niệm nói có nhiều tiền là có ý gì. Khoản tiền lớn 16 triệu tệ, như vậy không phải có rất nhiều tiền sao? Tôi không cần tiêu số tiền đó, nhưng bà dùng hay không thì không liên quan đến tôi, tôi cũng không quan tâm. Chu Niệm nói mấy câu liên tục, mệt đến mức thở dốc. Đây là quy định ngầm giữa cô và Nhiễm Ngân. Cô sẽ không tiêu một xu tiền bồi thường nào, cho dù là ăn uống, quần áo, học phí hay chữa bệnh. Từ trước đến nay, cô đều lấy tiền thưởng đoạt giải vẽ tranh và tiền khi bán tranh để dùng. Tóm lại, cô dễ không đụng đến khoản tiền bồi thường tử vong lừa được đó. Nhiệm Ngân mở hộp cơm ra bình tĩnh nói. Thất cân, con hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Đến khi tiêu hết tiền tiết kiệm trước đây thì phải làm sao? Không sống nữa à? Hay là không chữa bệnh cho con nữa? Không chữa nữa? Chú Niệm mệt mỏi nhắm mắt lại. Nếu thật sự đến ngày đó thì cứ để tôi chết đi là được. Đối với cô mà nói Thì cái chết không phải chuyện gì đáng sợ cả Là giải thoát Là một cuộc sống mới Là vé tàu duy nhất Đến một đất nước lý tưởng hơn Khoảng nửa tiếng sau Nhiễm Ngân ăn xong ngộp cơm Vẫn chưa muốn rời đi Bà ta nói phải đợi cô chuyển nước hôm nay xong mới về Sợ cô ngủ quên không để ý chu Niệm kiên nhẫn nói Tôi sẽ tự chú ý Cô chỉ muốn ở một mình Không còn cách nào khác Nhiễm Ngân đành phải đi Trong phòng bệnh Chỉ còn lại một mình Chu Niệm, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt tích tích của bình truyền nước. Cô nhắm mắt lại, đôi mắt lạnh lùng vô tình kia, chiếm hết đầu óc. Một lọ mực đổ lên bầu trời, nhanh chóng lan ra, tô lên một lớp màu tăm tối. Hơn 10 giờ tối, Chu Niệm cũng truyền hết bình thuốc nước cuối cùng, điều dưỡng nói. Nếu cô không buồn ngủ thì có thể rời giường đi lại, cô đã nằm cả ngày rồi. Chu Niệm khẽ nói được một câu, đợi điều dưỡng đi khỏi. Chú Niệm sốc chăn lên chậm chạp xuống giường. Hiện giờ tốc độ làm gì của cô, cũng như một bà cụ 78 tuổi, chỉ va chạm nhẹ thôi, cũng đau thấu tim. Cô mặc đồng phục bệnh nhân, trông rộng rãi vô cùng. Theo mỗi động tác, thì lớp vải thừa lại hơi đung đưa. Chú Niệm đi tới trước tủ đầu giường, cầm ấm nước lên. Ấm nước này là do cô mang đến. Sau khi vào nhà vệ sinh đổ đầy nước vào, Chú Niệm quay lại phòng bệnh và lại đến trước tủ đầu giường. Cô nâng bình nước lên, tưới nước cho chậu cây trên tủ chậu hoa màu hồng nhạt cây màu xanh tươi mọc lên lớp đất mềm lá to dày trụm lại với nhau xung quanh những chiếc lá là vô số quả nhỏ màu đỏ tươi mọng màu đỏ nổi bật vui mắt dường như suốt bốn năm nay đây là năm đầu tiên cây vạn niên thanh này ra quả sau khi cô trồng vạn niên thanh thì mới biết được không phải tất cả cây vạn niên thanh đều kết quả được chúng phải được nuôi trồng tốt hoặc để một thời gian dài mới kết quả giống như mấy cây vạn niên thanh ở nhà Chúng chưa bao giờ có quả, hiện giờ cũng đã chết héo rồi. Có lẽ mỗi một cây vạn niên thanh đều có sinh mệnh riêng. Chu Niệm không phải là người tin vào vận mệnh, nhưng bốn năm qua gặp gành, bệnh tật, tra tấn cô, tuyệt vọng, gặm nhấm cô. Và lúc cơ thể nhận đủ mọi đau đớn, linh hồn bị dày vò, thì cô không thể không tin vào vận mệnh nữa. tưới nước xong, Chu Niệm đặt bình nước xuống, ngồi vào mép giường. Cô cầm điện thoại, mở công cụ tìm kiếm ra. Phan cuồng có nghĩa là gì? Đáp án, Phan Cuồng chỉ là một trong những người hâm mộ, xâm phạm cuộc sống riêng tư và công việc của người nổi tiếng, thích dình dập, theo dõi, quấy dối người nổi tiếng để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, quá đề cao bản thân, cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của người nổi tiếng. Thảo nào mặc Nại lại không muốn nói cho cô biết Phan Cuồng có nghĩa là gì, chủ niệm cười khổ, quả nhiên không phải là từ ngữ tốt đẹp gì, những mảnh vụn ký ức sống cùng hào tọa trong quá khứ điên cuồng, ủa và đầu cô. Anh bắt đong đóm cho cô, đi nhổ răng với cô, nấu mì trứng cà chua cho cô, xoa đầu, nắm tay và ôm cô. Thậm chí vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, anh đứng dưới một góc ánh trăng không chiều đến để hôn cô, kiềm chế quân quýt, ánh mắt vừa sâu thẳm, vừa đầy tình cảm. Nhưng hiện giờ thì sao? Bây giờ cô chỉ muốn nói chuyện với anh, đã bị nói là phan cuồng, bị vô số người công kích xỉ nhục. Cô không buồn khi anh trở thành nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, tỏa sáng rực rỡ. Anh như vậy rất tốt, tốt hơn nhiều so với là một con chó bị người ta đuổi đánh ở phố Nam Thủy. Từ trước đến nay, cô chưa từng quan tâm bây giờ anh đã thành công như vậy. Điều khiến Chu niệm thật sự khổ sở là sao ánh mắt anh nhìn cô lại có sự chán ghét. Anh giả vờ trước mặt mọi người nói không quen biết cô, hoàn toàn phủ nhận việc biết cô, cũng gián tiếp phủ nhận đoạn quá khứ ở thị trấn nhỏ kia với cô. Anh quên cô thật sao? Hay là... hay là anh giả vờ, không quen biết cô, chỉ đơn giản là không muốn quan tâm đến cô. Chu Niệm dùng tay áo bệnh nhân lau nước mắt, tủi thân khẽ nức nở. Trong phòng bệnh yên tĩnh, mọi âm thanh đều được phóng đại lên, tiếng khóc của cô nghe vừa đáng thương vừa bất lực, còn có nỗi tuyệt vọng khó nói thành lời. Khóc rất lâu, Chu Niệm cầm điện thoại, tải Weibo về, đăng ký từng bước theo hướng dẫn. Cô lại nhớ đến bốn năm trước, hào tội tặng cô chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trong đời, cũng chính là cái cô đang cầm trong tay này. Sản phẩm điện tử đổi mới quá nhanh. Chu Niệm nhìn những người xung quanh đổi từ iPhone 5 đến iPhone 8. Cô vẫn luôn dùng chiếc điện thoại Android hơn 1.000 tệ cũ kỹ, Máy thường xuyên bị lác, Trả lời WeChat cũng bị lác mấy giây. Một chiếc điện thoại nên bỏ đi từ lâu. Nhưng Chu Niệm lại tiếc không đổi. Bạn công phòng đại học hỏi cô rất nhiều lần. Chu Niệm, sao cậu còn chưa đổi điện thoại vậy? Lần nào Chu Niệm cũng cười nói. Vẫn dùng được mà. Điện thoại đâu muốn chết, gõ chữ Cũng phải chờ mấy giây Mới gõ được một chữ Đăng ký tài khoản WeBoy mất đến 5 phút Chu niệm gõ tên anh trong thanh tìm kiếm Kết quả đầu tiên hiện ra Cô nhấn vào Hạc toại 4.286 vạn người hâm mộ Theo dõi 27 56.33 tỷ lượt tương tác Chứng thực của WeBoy Diễn viên Bài đăng WeBoy mới nhất là đăng lúc 0 giờ 13 phút sáng Năm thứ 22 Tôi chưa từng quên ước mơ ban đầu, cảm ơn đã làm bạn. Kèm theo là 6 bức ảnh. Đó là một bộ ảnh được chụp tỉ mỉ trong không gian về ánh sáng và bóng tối đan xen, người đàn ông mặc một thân âu phục màu đen cao cấp, ngồi trên ghế sofa đen, đôi chân dài vắt chéo, khí chất lạnh lùng, không nhiễm bụi trần, lại không lén mát được sự tài nhẫn tràn ra từ xương cốt. 6 bức ảnh có đủ mọi góc độ, từ chính diện, góc nghiêng, góc trên và dưới, mọi góc đều không có góc chết. Anh có một khuôn mặt ăn ảnh hoàn hảo, chiều cao 1m89, với đôi chân dài thu hút, dáng người vượt trội vô cùng, không cần phải chỉnh sửa nhiều, cũng có thể đăng lên. Chu Niệm phóng to bức ảnh ra xem, xem kỹ từng tấm một. Có một bức ảnh, anh nhìn thẳng vào ống kính, khiến Chu Niệm có ảo giác, anh đang nhìn mình. Cô đè lại lồng ngực ngột ngạt, lại dùng tay áo lau nước mắt. Chu Niệm mở bình luận ra, bên trong ồn ào náo nhiệt, Có rất nhiều người chúc mừng sinh nhật anh vui vẻ. Giờ phút này, Chu Niệm hỏng hốt nhận ra cô cũng chỉ là một người trong dòng người mênh mông đó thôi. Cô rất bình thường, cũng không hề đặc biệt, lại còn là một con ma bệnh tật. Thậm chí, cho dù cô bình luận thì cũng sẽ bị nhấn chìm rất nhanh, anh sẽ không thấy được. Cho dù như vậy, Chu Niệm vẫn gửi đi một bình luận. Đi trốn với nhau, Hạc toại, chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ. Sau một tuần điều trị tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Kinh Phật, Chu Niệm đã có thể kiểm tra cân nặng và pháp đồ điều trị chi tiết cho tuần mới của cô cần được xác định dựa trên cân nặng. Đứng trước mặt Chu Niệm là bác sĩ Vương Học Trí, nhiễm ngân và còn có cả điều dưỡng chịu trách nhiệm cho cô. Điều này làm cho tâm lý của Chu Niệm rất áp lực. Chỉ là Chu Niệm vẫn may mắn ở một chuyện, đó chính là kiểm tra cân nặng ở bệnh viện, không cần phải cởi hết quần áo. Chu Niệm cởi dày, chân trần đứng lên cân. Khu vực hiển thị cân nặng sáng lên, con số nhấp nháy, cuối cùng dừng lại ở con số 29,73 cân. Chu Niệm nhìn con số trên cân. Nằm viện điều trị một tuần, một ngày truyền ba lần ống thức ăn, kết quả cô tăng lên ba lạng. Đi vệ sinh nặng xong là không còn gì. Bác sĩ Vương nhìn thấy nghi ngờ trên mặt Chu Niệm, nói với cô. Cô gái nhỏ, đừng nản lòng, bệnh này của cháu cũng không phải ngày một ngày hai là khỏi được, chắc chắn không thể khỏi nhanh được chúng ta cứ từ từ chu niệm không nói gì ẩm ừ một tiếng rồi đi xuống khỏi chiếc cân trước khi bác sĩ vương rời đi chu niệm hỏi ông ấy bác sĩ vương hôm nay cháu muốn đi ra ngoài cháu có thể xin nghỉ không bác sĩ vương hỏi lại chu niệm cháu ra ngoài làm gì một người bạn của cháu muốn dẫn cháu ra ngoài cho khuây khỏa tối hôm qua chu niệm nhận được tin nhắn từ mạc nại cô ấy nói hôm nay muốn dẫn cô đi xem phát sóng trực tiếp thuận tiện Ôn lại chuyện cũ một chút Có thể chứ Bác sĩ Vương nói được một nửa Bác sĩ Nhiệm Ngân trên lời Con bé còn đang nằm viện, sức khỏe của nó còn rất yếu Không thích hợp ra ngoài cho lắm thì phải Bác sĩ Vương phất tay Nói với bà ta Không sao, ra ngoài hít thở không khí Để cho tâm trạng tốt hơn, càng có ích cho trị liệu Chỉ cần hoạt động chậm một chút Đừng để va chạm Sau đó Vương Học Trí lại bổ sung Nhưng phải nhớ suy nghĩ với điều dưỡng, chịu trách nhiệm Chu Niệm gật đầu nói Cháu nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ Vương Mạc Nại nói sẽ đến đón Chu Niệm lúc 11 giờ sáng Chu Niệm đã sớm thay quần áo xong để đi ra ngoài Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng cùng một chiếc quần jean có kiểu dáng đơn giản cùng một đôi giày trắng nhỏ đã sạt đến mức bị sòn cũ sạch sẽ đến mức không tì vết Nhìn kỹ cũng cảm thấy Chu Niệm giống như một nữ học sinh cấp 3 Hơn nữa chủ Niệm còn gầy đến mức da bọc xương, tuổi tác so với mắt thường nhìn lại càng nhỏ, luôn có người nhầm tưởng cô là một thiếu nữ tuổi dậy thì, bị thiếu suy dinh dưỡng. Mạc Nại đã đến muộn 10 phút so với giờ hẹn, vừa đến cô ấy đã chê bai. Bao giờ kinh phật mới có thể không kẹt xe đây? chủ Niệm ngồi chờ ở mép giường, vừa ngoan ngoãn, vừa yên lặng. Khi cô nhìn thấy Mạc Nại đi vào thì đứng lên, nở ra một nụ cười nhẹ trên mặt. Cậu biết lái xe à? Giỏi quá! Ngạc, nại ngạc nhiên a một tiếng hai giây sau đã phản ứng lại cô ấy hỏi chu niệm cậu không biết lái xe sao chu niệm mí môi đáp lại tớ còn chưa học bằng lái xe từ sau khi chu niệm nhìn thấy cảnh mưa rông gió giật cả đêm ở trạm tàu hỏa cô khó có thể làm chuyện gì khác ngay cả vẽ chu niệm cũng không vẽ nói gì đến việc đi học bằng lái xe chỉ hai việc là sống ở trên đời và chống lại bệnh tật cũng đã đủ làm cho chu niệm quá sức mệt mỏi Mạc Nại ăn ủi cô và nói Không sao đâu, đợi cậu khỏe lại đã Cậu muốn làm gì sau khi khỏe lên cũng được chu Niệm rũ mắt Đứng lên và nói Chúng ta đi thôi Nhiệm Ngân vẫn ở đằng sau lại nhải Còn đừng quên giờ giấc quay về bệnh viện đấy chu Niệm không thèm để ý Vốn dĩ Nhiệm Ngân Còn muốn đi ra ngoài với chu Niệm Nhưng chu Niệm đã từ chối bà ta Trước khi hai người bọn họ đi chu Niệm còn chuyển vạn niên thanh Đang ở trên tủ đầu giường đến bệ cửa sổ Mạc Nại nhìn thấy cảnh này chờ đến khi ra khỏi phòng bệnh thì hỏi cô Chậu vạn niên thanh kia là của cậu à tớ còn tưởng rằng của bệnh viện chứ chu Niệm đi rất chậm trả lời Mạc Nại Là của tớ Khi hai người đi đến trước cửa thang máy Mạc Nại lại hỏi Vậy cậu chuyển nó lên bệ cửa sổ để làm gì chu Niệm giơ tay ấn nút Nó cần được phơi nắng Ngày nào chu Niệm cũng cho nó phơi nắng 5-6 tiếng với thực vật ưa bóng dâm Phát triển như vậy là tốt nhất. Cửa thang máy mở ra, bên trong còn có hai cô điều dưỡng trẻ tuổi, Chu Niệm đi vào, đứng ở trong góc. Một trong hai người điều dưỡng lấy điện thoại ra, lúc cô ấy mở khóa màn hình, Chu Niệm vô tình nhìn thấy, cô ấy để ảnh màn hình điện thoại là Hạo tội, là bức ảnh chụp khuôn mặt anh đang giận dỗi. Ngụ quan người đàn ông hoàn toàn chống lại, ống kính cận cảnh của điện thoại, đôi mắt một mí sắc bén cùng với ánh mắt sâu thẳm đầy mê hoặc. Chu Niệm không nhịn được mà liếc thêm hai lần. Lúc này điều dưỡng đang cầm điện thoại mở miệng Cô đã xem phim ngày xuân Của Hạc Toại chưa? Người kia đáp lại cô ấy Tuần trước tôi vừa đi xem cùng bạn trai Cười chết mất Cô không biết đâu Lúc xem phim anh ấy cứ ghé vào tay tôi nói Hạc Toại đẹp trai chết đi được ha ha mắt nhìn tốt lắm Thẩm mỹ giữa nam và nữ có sự khác biệt Hạc Toại chính là sự tồn tại thống nhất Giữa hai loại thẩm mỹ khác biệt như vậy Phụ nữ nói anh đẹp trai Đàn ông cũng nói anh đẹp trai Hai điều dưỡng đang ngang ngái nói về hạc toại Ánh mắt chu niệm dừng lại Ở nút bấm tầng trệt Giống như cô đang không hề nghe thấy Hai người họ nói chuyện Cho đến khi bọn họ đi ra ngoài Trong thang máy yên tĩnh lại Chu niệm mới lấy lại tinh thần Ý thức được vừa nãy bản thân cô Thật ra đã nghe không sót một chữ nào Trong cuộc trò chuyện của bọn họ Mạc nại thở dài một hơi lên tiếng Chắc cảm giác này không dễ chịu nhỉ Chu niệm đang học cách chấp nhận Cảm giác bấp bênh này trả lời bạn mình không sao cậu bớt miệng nói một đằng long nghĩ một nẻo đi mang lại trực tiếp vạch trần lớp vị trang của chu niệm chu niệm cười khổ đáp lại không dễ chịu thì có thể làm sao bây giờ bây giờ hào toại đã không phải là chàng trai thiếu niên của phố nam thủy trong lòng chỉ có cô bây giờ hào toại thuộc về bất cứ người nào thích anh duy nhất chỉ không thuộc về cô cảm giác bấp bênh lớn đến mức khó cho người ta chấp nhận được nhưng lại không thể không chấp nhận. Đi đến bãi đỗ xe tầng 1, Mạc Nại lấy chìa khóa xe ra bấm một cái. Đèn của chiếc Audi màu trắng cách đó không ra sáng lên. Sau khi lên xe, khi Mạc Nại thắt dây an toàn nhìn thấy Chu Niệm đang tựa lưng vào ghế, dây an toàn vắt ngang xương ức của cô lõm vào ở giữa. Mạc Nại kinh ngạc cảm thán. Đây chính là dáng người trời ba nà, cậu gầy như vậy còn có ngược sao? Khi chiếc xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, rẽ vào đường cái chú niệm lướt nhìn bệnh viện một cái qua kính chiếu hậu thì ra đây là một bệnh viện tâm thần có kích thước không nhỏ lúc chú niệm đi vào viện cô đang trong trạng thái hôn mê nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn không cảnh bệnh viện cửa sổ ghế lái phụ cửa xe mở ra gió thổi vào mặt chú niệm tóc cô rối tung ổn không đấy mạc nại hỏi cô cũng được chú niệm quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ dọc theo đường đi chú niệm nhìn thấy khuôn mặt Hạc thoại xuất hiện Ở rất nhiều nơi, trên màn hình lớn, trên áp phích, ở phần cao nhất của trung tâm thương mại, trên quảng trường, ở xe buýt, còn có bảng hiệu hình người của anh được đặt trước một cửa hàng không thấy rõ tên. Hạ toại thật sự vô cùng nổi tiếng, đường đại lộ trải nhựa rộng lớn, dòng xe qua lại không ngừng, hai bên đường có các tòa nhà cao tầng san sát nhau. Cảm giác chân thực đối với thành phố lớn là mãnh liệt như thế. Đây chính là kinh phật. chủ Niệm lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu kế hoạch chạy trốn 4 năm trước được tiến hành thuận lợi, có phải bây giờ cũng cũng đã quen thuộc với không khí của thành phố này, đã quen với sự phồn hoa trước mắt không? Đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng là bây giờ cô còn có ở bên cạnh anh hay không? Mạc nại biết tâm sự trong lòng chu niệm nặng nề, không nhịn được nói. Thật sự không phải tôi nói, mặc kệ vì sao cậu ấy nói không quen cậu. Nếu hoặc tội đã thể hiện rõ thái độ rồi, thì cậu thật sự đừng nên cố chấp nữa. Cuối cùng người tổn thương sẽ chỉ là cậu Đối với cậu ấy lại chẳng hề ảnh hưởng gì Cảnh vật giống như ánh sáng xẻ qua đáy mắt chu niệm Cô khẽ nở nụ cười Chẳng lẽ tớ còn sợ chút tổn thương ấy sao Nếu là một người có cuộc sống Thuận buồm xuôi gió Rất ít khi bị tổn thương Thì sẽ né tránh nỗi đau Bởi vì bản năng tránh hung tìm cát trời cho Nhưng nếu một người đã bị tổn thương hàng trăm Hàng ngàn lần Thì họ sẽ không sợ bị tổn thương Dù sao thì thêm một vết thương nữa Cũng có đáng là bao mặc lại tức giận bất bình thay cho Chu Niệm. Cậu nói xem, Hà Tọa còn có lương tâm không vậy? Khi còn ở thị trấn, tất cả mọi người mắng cậu ấy, coi cậu ấy như con chó. Chỉ có cậu là qua ngon lại với cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy như vậy. Cuối cùng còn bị mắng theo Hà Tọa. Bây giờ thì tốt rồi, Hà Tọa xoay người trở thành ngôi sao lớn, quên đi người có ơn với mình lúc trước. Chu Niệm bị gió tháng mười một của thành phố Kim Phật thổi đến đỏ chót mũi. Cô yên lặng hồi lâu đợi đến khi xe chạy vào khu biệt thự nhà mạc nại chủ niệm mới chậm rãi mở miệng giọng nói nhẹ nhàng như một làn xương tớ hiểu rõ hơn ai hết tớ và cậu ấy không thể quay về như trước đây bọn họ cách nhau cả một vùng trời trong vùng trời ấy là cái tên nổi tiếng của anh là dáng vẻ anh dưới ánh đèn sân khấu cầm cúp vàng hưởng thụ tiếng vỗ tay là dáng vẻ tầm thường vô danh của cô là dáng vẻ cô bị coi như một kẻ điên và là đứa con riêng phải chịu vô số phỉ nhổ nhục mạ Mạc nại cũng bị cô làm cho nghẹn ngào nói. Đúng vậy, bây giờ khoảng cách giữa hai người quá lớn. đôi mắt chu niệm vừa khô vừa sưng tấy, cô lấy tay xoa xoa, không nói gì. Mạc nại lái xe vào hầm để xe. Xe đã dừng rồi, nhưng không có ai di chuyển hay cử động. Mạc nại bỏ tay ra khỏi tay lái, thở thật dài rồi nói. Ai biết lúc trước ở thị trấn nhỏ rách nát ấy, rõ ràng cậu mới là người đứng trên đám mây kia? Đúng thế ai còn nhớ người con gái thiên tài vệ tranh đi trên phiến đá xanh kia trên người chu niệm lúc nào cũng đeo một bảng vẽ đi đến đâu cũng được nghe lời khen ngợi đâu đâu cũng là lời hay ý đẹp chu niệm yên lặng ngồi lâu không nói gì nữa mạc nại phá vỡ sự im lặng xuống xe đi lúc này chu niệm mới bắt đầu chậm rãi cởi dây an toàn ra khỏi hầm để xe chu niệm nhìn thấy biệt thự của mạc nại là căn nhà hai tầng được thiết kế rộng rãi bên ngoài là màu xanh nhạt Và màu trắng phối hợp với nhau Trông rất tươi mát Bên ngoài có một bãi cỏ Được cắt tỉa rõ ràng chu Niệm không muốn làm Mạc Nại mất hứng gượng cười nói Đẹp quá Mạc Nại trả lời cô Cậu có thể đến sống với tớ Nói tới đây Mạc Nại nghĩ tới một việc Cậu bảo lưu rồi đúng không Ừ tớ bảo lưu một năm Mạc Nại có thể nhìn ra Quan hệ gượng gạo giữa chu Niệm và Nhiễm Ngân Mặc dù cô ấy không biết nguyên nhân tại sao Nhưng vẫn nói thẳng Vậy cậu càng phải ở cùng tớ Khi cậu ra viện đừng về thị trấn nhỏ kia nữa Ở lại chỗ tớ đến bao giờ đi học lại cũng được Được Hai người cùng đi vào nhà Mạc nại dẫn tru niệm Đi đến chỗ cô ấy hay live Nó ngay ở tầng 2 Một gian phòng được đặc biệt chuẩn bị Thành phòng phát sóng trực tiếp Trong phòng phát sóng trực tiếp Có đầy đủ các thiết bị Giá đỡ tam giác, thiết bị bắt sáng, microphone và vô vàn thứ khác nữa chu niệm nhìn một vòng rồi hỏi mỗi ngày cậu phát sóng trực tiếp mấy tiếng sáu tiếng vậy cũng rất vất vả đúng thế chu niệm vừa hay dừng bên cửa sổ tùy ý nhìn xuống cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chu niệm lập tức mở miệng mạc nại cậu qua đây xem đi mạc nại đi tới bên cửa sổ hỏi cô có chuyện gì vậy chu niệm chỉ vào người trên đường cậu thấy người đó có giống hà quảng không người kia có thân hình cao gầy lưng hơi còng xuống sắc mặt hơi nhợt nhạt như sát nến vốn dĩ chu niệm không dám xác nhận nhìn ông ta rất khác trước kia ông ta đã chăm chút bản thân rất chỉnh tề gọn gàng không còn là dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác như trước đây đôi giày da dưới chân được đánh bóng loáng cậu không nhìn lầm đâu ông ta chính là ba của hạc toại mạc nại nói sao có thể như vậy chu niệm ngây người tại chỗ cô nhớ hạc quảng là một tinh nghiện là một kẻ vô dụng cho dù vợ con bị ép chết cũng không lộ diện tại sao ông ta lại xuất hiện ở khu biệt thự cao cấp này ăn mặc như một người thành đạt vậy mạc nại không hiểu hỏi lại chu niệm sao cơ chu niệm nhìn chằm chằm bóng dáng kia không rời mắt hỏi mạc nại ông ta ở đây sao ở đây đấy mạc nại còn bổ sung chuyện liên quan hàng toại mua nhà cho ba cậu ấy ở đây nghe nói một tháng còn đưa thêm hơn một triệu tệ tiền sinh hoạt Không thể thế được Chủ niệm theo bản năng phủ nhận Tuyệt đối không thể nào Hạc toại, hận hào Quang Đến tận xương tủy Sao anh có thể mua nhà cho ông ta Còn dưỡng lão cho ông ta Chuyện này chắc chắn có gì không bình thường Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong thập 20 Bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc Cho mình xin một like, subscribe ở dưới video này nhé Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại